Các bạn đang nghe tại đọc tiếng vỗ tay vang dội tưởng như kéo dài bất tận mãi cho đến khi đạm Vân bước lên bộc đứng sau máy vi âm hai ba lần mỉm cười gật đầu trào cử tỏa mới ngưng là chưa nghe nàng nói các bà đã có thiện cảm rồi trước hết vì nàng mặc bộ đồ thời trang thật đẹp và quan trọng hơn nữa Bởi nàng sắp trình bày tỉ mỉ những điều mà họ cần phải nắm vững vì nó gắn liền với quyền lợi của họ. Họ tin chắc rằng sau buổi học tập này họ sẽ trang bị cho mình sự tự tin và từ nay sẽ không còn sợ hãi trước những lấn lướt của ông chồng nữa. <cười> Đạm Vân mở cặp, lấy sắp hồ sơ đặt trước mặt. Trong lúc đó, David Trương ôm một trồng giấy copy, nhanh nhẹn bước xuống từng dãy ghế, phát cho khán giả. Đó là danh sách ghi rõ địa chỉ và số điện thoại cần thiết để các bà liên lạc khi lâm nạn. Làm xong công việc này, David Trương hết nhiệm vụ. Ông đứng ở cuối phòng, khẽ đưa tay vẫy Đạm Vân và gật đầu chào nàng. Ông không nên nán lại trong căn phòng toàn phụ nữ, để các bà nói chuyện với nhau cho thoải mái. Tuy là thượng cấp của Đạm Vân, nhưng tính ông rất dễ chịu. Từ một công chức của Bộ Công dân vụ, ông được chuyển sang làm giám đốc chương trình chống bạo hành phụ nữ tại thành phố này. Và chính ông đã tuyển dụng Đạm Vân cách đây 2 năm. Hôm nay, dù là ngày cuối tuần, ông cũng bỏ nguyên cả buổi sáng giúp Đạm Vân tổ chức hội thảo, thân hành đến trang trí phòng họp và giới thiệu nàng với khán giả cho Long Trọng. Ông vén tay áo nhìn đồng hồ, rồi nhẹ nhẹ xoay nắm cửa, mở hé và lèn ra. Bên kia đường, chiếc hông đa Accord đang đậu sẵn chờ ông. Ông vội vàng băng qua và mở cửa chui vào. Trong hội trường, Đạm Vân bắt đầu nói. Giọng nàng trơn tru gãy gọn bởi nội dung bài thuyết trình không có gì phức tạp, mà nàng lại đã thuộc lòng cả năm nay. Hàng ngày giảng giải cho các thân chủ đến nhờ cậy. Hành hạ phụ nữ có nhiều hình thức, về thể giác, về tinh thần, về kinh tế, về sinh lý. Đại khái là toàn bộ những trò xấu xa mà một anh chồng có thể đem ra áp dụng với vợ để chứng tỏ uy quyền. Nói chung, cứ theo lời Đạm Vân cho biết thì tổng cộng có đến hơn 20 kiểu hành hạ vợ được liệt kê trong xã hội. Các bà vừa nghe vừa tự đối chiếu với cuộc sống hôn nhân của mình, và bà nào cũng chợt nhận ra thằng chồng mình có tội. Bởi ít nhất cũng phạm vào một trong hơn 20 kiểu hành hạ Đạm Vân vừa kể. Nó cũng giống như sách tướng của Tàu, nói rằng phụ nữ có 72 tướng dâm, nghĩa là mọi người đàn bà trên thế giới này đều dâm cả, bởi không ai có thể thoát khỏi. Một trong 72 nét tướng đó, Đạm Vân kết luận. Các chị nên nhớ rằng, sau lưng các chị luôn luôn có pháp luật bảo vệ, và bên cạnh các chị lúc nào cũng có cái điện thoại để các chị sẵn sàng ấn số 911, các chị phải tự bảo vệ mình trước khi quá muộn. Đạm Vân dứt lời, hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Người ta nhìn nàng như một lãnh tụ của phong trào giải phóng phụ nữ, nâng cao nhân phẩm của họ. Đạm Vân gấp hồ sơ lại. Đưa mắt nhìn xuống những khuôn mặt rạng rỡ phía dưới Nhiều bà vốn lâu năm bị chồng áp chế Hôm nay nhờ Đạm Vân Mới nhận ra giá trị đích thực của mình trong xã hội Rồi từ đó Lòng chợt sôi lên mối căm hận Quyết trí từ nay sẽ vùng dậy đòi quyền sướng Nhiều bà không hề bị chồng đè nén bao giờ Mà nghe Đạm Vân giảng dạy Cũng lập tức tràn ngập hoan hỉ Vì thấy hình như Bỏ chồng lợi hơn là chung sống Nhất là khi đã có vài đứa con và ông chồng làm lương quá thấp có bà cảm động thật vì không ngờ chính phủ quan tâm đến thân phận phụ nữ đến thế nhưng cũng có bà lật đi lật lại vấn đề và mang máng cảm thấy có cái gì khúc mắc bởi rõ ràng chương trình chống hành hạ phụ nữ mà Đạm Vân vừa phổ biến có vẻ như là muốn khuyến khích người ta bỏ chồng chuyện đời bao giờ chả thế đầy rẫy những con dao hai lưỡi lợi mặt này thì lại hại mặt kia hai năm nhận công việc này tiếp xúc với đủ thành phần phụ nữ, Đạm Vân thấy được một sự thật là trong số những người đến nhờ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net